Chỉ có hư không toại hòa là chưa từng có người nào thành công hấp thu, mặc dù hòa thánh cảm thấy nếu chu chu có thể hấp thu ba loại thiên hòa, thì hẳn phải nắm chắc hư không toại hòa hơn người khác chứ. Nhưng vừa nghĩ tới lịch sử trói lọi chưa bao giờ bị thuần phục của hư không toại hòa, liền không khỏi âm thầm lắc đầu, một thánh càng cảm thấy tiếc hận.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 Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 444 vẫn là heo lần này xuất hiện bóng ảnh khả ái tròn vo của tiểu chư. Bóng ảnh từ từ chân thật sau đó liền hóa thành thực thể chu chu ôm tiểu chư vào trong ngực nhìn chung quanh. Kỳ quái nói, tại sao vẫn là heo? Đúng vậy, làm sao ta còn là tiểu chư? Tiểu chư cố gắng trợn to cặp mắt hí muốn biểu đạt bản thân tràn ngập ủy khuất cùng với bi phẫn.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 không thể làm gì khác trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn nàng mấy lần. Hừ nói, ra ngoài sau đó giáo huấn muội. Chu Chu lấy cười khan hai tiếng lấy lòng, lập tức nói sang chuyện khác, "Hôm nay là ngày thứ mấy? Muội đã thành công hấp thu hư không toại hòa, một thánh và hòa thánh không biết chạy đi nơi nào, bây giờ muội liền xông ra. Đã qua 17 ngày, muội tốt nhất nên nhanh chóng động thủ, không thì đêm dài lắm mộng." Trước mắt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 Mỗi nơi kim quang chạm tới đều hóa thành biển lửa, trong phút chốc khí tức bừng sáng cả không gian. Hỏa thánh lúc trước chính là nhìn nhầm, đó cũng không phải niết bàn chi hòa, mà là dung hợp của húc dương minh hòa, trường sinh tiên hòa, mật tuyển tịnh hòa cùng hư không toại hòa tứ đại thiên hỏa thành nguyên thủy thánh hòa, có khả năng khai thiên tích địa, tạo hóa vô cùng. Bổn nguyên chân ý của hư không tọa hòa chính là sáng tạo, chưa từng có hóa sinh ngàn vạn.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 Chuyện mà bọn họ không hiểu chính là làm thế nào Chu Chu có thể đến được chính xác vị trí đối diện với tờ xuyên chướng phụ còn lại để có thể kích hoạt lá bùa Điều kiện tiên quyết phải là hai lá phải đối diện thẳng tấp với nhau Xem ra hơn phân nửa là do trước khi nàng đến đây đã phân ra một luồng thần thức bám trên lá bùa còn lại Để bằng hữu của nàng chờ đến thời điểm thích hợp sử dụng Hòa Thánh chỉ có thể nghĩ đến đáp án này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 Tất tu sĩ cả ngoại lai nào ở trong phạm vi đan thần điện cũng sẽ bị công kích điên cuồng cho đến bọn họ bị chế ngự hoàn toàn hoặc tử vong. Mấy năm trước vào lúc Diễm Thị Hoàng tộc đối phó với đan tộc cũng không dám mạnh mẽ tấn công vào đan thần điện mà là trong ứng ngoài hợp để cho đan đàng âm thầm khống chế được hỗn độn tù lung vô cùng lợi hại này để cho bọn họ tiến quân thần tốc.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 Nếu như bị hắn đánh chúng thì bọn họ sẽ bị trọng thương ngay tại chỗ. Gân cốt đứt lìa không dậy nổi. Chu chu giơ tay lên ném một bình lưu ly về phía bụng của khôi lội kim cương. Đan nghe đã nói, mấu chốt nội hạch để khống chế khôi lội chính là ngay tại vị trí này. Khôi lội kim cương sẽ không né tránh tất cả công kích. nhấc chân đánh về phía doãn tử trương. Ngay lúc đó, bình lưu ly vỡ thành từng mảnh. Toàn bộ nước thuốc trong đó đều dội lên trên mụn của nó. Bình nước thuốc này là do đan nghe đặc biệt luyện chế, đặc biệt hòa tan kim khí đặc thù trên người khôi lội kim cương. Khôi lội kim cương vẫn không hề hấn gì, nhưng pháp trận phòng hộ trên mụn đã mất đi tác dụng. Doãn tử trương đối mặt với công kích tốc độ kinh người của khôi lội kim cương vẫn chấn định như thường, một mặt lấy góc độ gian xảo để tránh né.